Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông báo công an thòng cổ ếch tôi Hòa nhé, từ nay nhỉ, huynh đệ Như? Ông đồng nghe vậy thì ngạc nhiên Đá chân chống xe hẳn xuống Nhìn lâm sẹo giò xét ê, ê, ê, ê, ê, Ok, thế hòa nhé Từ từ, từ nay không chửi nhau nhé <cười> Tôi với ông có tuổi rồi hễ gặp nhau mà cái cụa bọn trẻ con nó lại cười cho Nghe. lâm sẹo nghe ông đồng nói vậy thì vui vẻ gật gật đầu vỗ vai ông đồng nhờ ông đồng trở một đoạn về nhà cho nhanh chứ đi bộ từ tờ mờ sáng đến cuồng cả chân ông đồng vui vẻ gật đầu quay xe mời lâm sẹo lên thế rồi nổ máy phóng đi trên đường lâm sẹo hỏi thăm tình hình xem làng xóm có gì thay đổi không thì bỗng nhiên ông đồng thấy con bưởi dở nhà bà cam đang lùa vịt ra bãi Tay cầm cái que lùa vịt Đàn vịt thì bì bạch chạy rào rào Ngang đường Phóng gần đến nơi Ông Đồng quát Mẹ cái con dở này Lùa vịt gọn vào cho các ông còn đi Ông bắt mẹ vịt đi đánh tiết canh bây giờ Con bưởi điên nghe thấy ông Đồng bảo mình dở, Nó lên cơn Vốn dĩ con này ghét nhất Ai bảo nó là điên Chả thế nên người ta nhìn thấy Thường hay thấy cảnh Đám trẻ con treo nó Rồi nó rồ lên nó cầm que, nó lùa bọn trẻ con chạy khắp cả làng. Hôm nay đúng lúc nhà đồng đi qua nói vậy. Nó điên tiết, nó xòe luôn cái que nhảy sổ ra, chặn đầu xe. giơ giơ cái que đòi vụt ông đồng. Ông đồng thấy thế hốt hoảng, cúi gập người xuống. Que che đầu, buộc túm ly lông, xé gió lao vèo vèo, sượt qua đầu ông đồng. Loanh quanh thế nào vụt đánh bốp một cái vào ngực của Lâm Sẹo. Lâm Sẹo trúng đòn hẻm. Ngã lộn cổ xuống đường hú lên như mèo hen Ông Đồng thấy vậy toàn đỗ xe lại hộ lão Nhưng nhìn sang Con bưởi nó đang hung hăng Tiến đến Ông vội vàng là vào số rồi ga phóng đi mất dạng Bỏ lại một mình lâm sẹo nằm giữa đường Mặt tái giải ngoạc mồn ra chửi Ti Tiền sư bố thằng Đồng qua tài Mẹ mày Vừa về đến làng mày đã để ông tai bay vạ gió Đồng ơi Quay lại đó Đồng ơi con bưởi vác que đuổi theo ông đồng ông đồng vừa chạy xe vừa cong đít ngoái cổ lại là mày thông cảm cho tao chạy nhá Chứ quan này nó nó bắt được tao nó đánh bỏ mẹ thôi nhá lâm nhá đi đây ôi giỏi ôi lâm sẹo nằm đó ôm ngực tức đến ứa gan mặt đỏ Lồm cồm bò dậy tay sách tung luôn con vịt rẽ luôn vào cái ngõ gần đấy chạy một mạch về nhà vừa chạy Vừa đưa tay tóm mỏ con vịt đang kêu quảng quạc. Mày tình xương Vừa mới thả ra bảy làng đã gặp thằng cha này Làm cho bố mày bị ăn trận đỏ nổ ăn nước Tình xương thằng đồng nát nhá Tình xương thằng đồng qua tài nhá Lúc này, ở bên nhà ông Định, hai ông bà đang suy tính, quyết định lai nhau đi một vòng từ thôn này sang thôn nọ, ghé hết chùa này đến chùa nọ, hòng đánh lửa vong cô Yến đi theo, để không cho cô ấy nghe thấy những gì họ bàn. Sau cùng, ông Định ngoặt tay lái vào một con ngõ, đứng trước một cánh cổng gỗ đang mở toang ở trong sân lác đác vài ba cái xe máy, đang dựng dưới tán cây trứng gà phủ bóng trên nền xi măng. Có vài người đang ngồi dòm dòm vào bên trong chờ đợi. Ông định ngoái cổ nhìn bà núi. Đây rồi. Bà vào nhờ thầy giúp đi. Tôi ngồi ngoài đây chờ. Nhanh lên. Đi vào đi. Bà núi ngồi đường sau. Sắc mặt mệt mỏi. Hoang mang nhìn chồng. Rồi lại nhòm vào trong. Mà ngập ngừng. Nhưng mà. Nhưng mà. Liệu có được không? Tôi, tôi sợ. Ông định bấu bụi đùi vợ. Gắt. Nhưng nghĩ cái gì? Biết là là con mình, nhưng mà nó chết rồi. Thế không nhẽ cứ để nó về, nó hành từng người từng người à. Rồi còn làm ăn thế nào được. Chứ chẳng nhẽ cứ ôm nhau mà chết à. Bà nối nghe chồng nói có lý, nhưng vừa sợ, vừa thương con. Bà bậm môi tụt xuống xe, lững thững đi vào. Ở đằng sau lưng, ông định cũng dắt xe vào theo. Vào đến trong sân, có mấy người nhìn ông bà gật đầu, ra triệu cùng cảnh ngộ bà nối nhìn vào trong nhà chỉ nghe tiếng quát vong nghe hot nhất tại